và sự trung cảm của việc bị đi. Vũ trụ chỉ tiếp nhận tần số của việc bị đi và phản ứng lại điều đó. Bạn cần phải tập trung vào điều ngược lại của điều bạn không muốn. Trong ví dụ trên, sẽ tốt hơn nếu bạn nói: Tôi muốn được yêu thương hơn nữa và chấp nhận vạn vật như nó vốn thế. Willie Nelson là ca sĩ, nhạc sĩ huyền thoại của dòng nhạc đồng quê Mỹ. Ông nổi tiếng với phong trào nhạc đồng quê, ao lọ, ngoài vòng pháp luật, vào những năm 70. Tuy nhiên, với nền văn hóa Mỹ nói chung, ông vẫn được coi là một hình tượng mẫu mực. Ông đã từng nói rằng, một khi bạn thay thế những suy nghĩ tiêu cực bằng những suy nghĩ tích cực, bạn sẽ bắt đầu nhận được những kết quả tích cực. Về cơ bản, bạn nên tránh gửi đi những dấu hiệu hỗn hợp cho vũ trụ,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 sẽ tự động hấp dẫn thêm nhiều điều để bạn biết ơn. Wayne Dyer là nhà văn người Mỹ và cũng là tác giả cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại do Erroneous Zones đã bán được hơn 30 triệu bản. Ông đã từng nói rằng Sự giàu có không phải là điều chúng ta có thể giành được đó là điều chúng ta bắt sống được không thiếu cơ hội để kiếm sống bằng điều bạn yêu thích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 Là tác giả nhiều cuốn sách về tinh thần như Something to Live For, The Power of Purpose, Creating Meaning in Your Life and Work. Ông được tạp chí Forbes bình chọn là một trong năm diễn giả cao nhất nước Mỹ. Trên cương vị diễn giả, ông đã từng nói chuyện với hơn 100.000 nhà điều hành từ hơn 50 tập đoàn trên khắp thế giới. Ông đã từng nói rằng Mục đích sống là sống có mục đích.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 Mục đích sống của bạn là gì? Bây giờ, bạn hãy đọc những câu hỏi sau và viết lại câu trả lời của mình nào. Mình có năng khiếu tự nhiên nào? Mình có tài và kỹ năng gì? Mình thích làm gì? Khi nào mình thấy mình sống có ý nghĩa nhất? Mình tha thiết điều gì? Điều gì khiến mình thấy thích thú nhất trong đời? Khi nào mình cảm thấy bản thân mình tốt nhất? Điểm mạnh của mình là gì? Mình có đặc trưng gì? Những người khác nói mình thật sự giỏi điều gì? Mình thích tương tác với mọi người như thế nào?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 Nhà diễn thuyết người Mỹ đã từng nói rằng Chúng ta phải có một giấc mơ nếu chúng ta muốn biến giấc mơ đó thành hiện thực Khi xác định được mục tiêu và ước mơ của mình Bạn phải cân nhắc đến 7 lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống dưới đây Một, mục đích cá nhân Những thứ bạn muốn làm, muốn trở thành hay muốn có Hai, các mối quan hệ, bạn bè Gia đình, người yêu, đồng nghiệp 3. Sức khỏe và cơ thể Khỏe mạnh, vừa vặn, dáng đẹp 4. Sự nghiệp và học vấn Công việc, trường học, mục tiêu sự nghiệp 5. Giải trí, thể thao, các thú vui Thư giãn, các kỳ nghỉ 6. Tài chính Thu nhập, khoản tiết kiệm, các khoản đầu tư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 nếu muốn hấp dẫn những gì bạn muốn trong cuộc sống đến với bạn. Seneca, triết gia và thi sĩ người Ý đã từng nói rằng, những người không biết chính mình muốn đi đâu về đâu, làm sao có thể tới được đích. Hãy thử lấy một ví dụ như thế này. Khi bạn vào một quán cà phê Starbucks gần nhà và muốn gọi một sức đồ uống, bạn sẽ nói, tôi không muốn dùng trà, hay...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 Đây là các biểu đồ cho từng lĩnh vực Trong 7 lĩnh vực chủ yếu của cuộc sống Được nêu ở trên Và danh sách ước mơ của bạn Chủ đề Mục tiêu cá nhân Tôi không muốn Tôi muốn Chủ đề Các mối quan hệ Tôi không muốn Tôi muốn Chủ đề Sức khỏe và cơ thể Tôi không muốn Tôi muốn Chủ đề Sự nghiệp và học vấn Tôi không muốn, tôi muốn Chủ đề Giải trí Tôi không muốn, tôi muốn Chủ đề Tài chính Tôi không muốn, tôi muốn Chủ đề Đóng góp Tôi không muốn, tôi muốn Danh sách ước mơ của tôi Sau đó, bạn hãy tự hỏi mình những câu hỏi dưới đây Mục đích của cuộc đời tôi là gì?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 Đến thăm vạn lý trường thành của Trung Quốc Trèo lên đỉnh Kilimanjaro Và đọc hết bách khoa toàn thư về nước Anh Hiện ông đang ở độ tuổi 70 Và ông đã đạt được 109 mục tiêu Trong danh sách ông đã đưa ra Vào những năm của tuổi 20 Lou Holmes Cự huấn luyện viên của đội Notre Dame Đã viết ra 108 mục tiêu ông muốn đạt được trước khi chết Bao gồm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 tôi đã đạt được 63 mục tiêu trong số những mục tiêu kia. Những mục tiêu của tôi đã đạt được bao gồm những việc như học cách lướt ván và trượt tuyết, viết một cuốn sách ăn khách, đi du lịch nước ngoài, mua căn nhà trong mơ của mình và có một cột báo riêng. Bằng cách viết ra 101 mục tiêu của riêng mình, hãy xem biểu đồ ở những trang sách tới. Hàng tuần, bạn hãy nên xem lại danh sách của mình. Bạn sẽ khiến luật hấp dẫn hoạt động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 người đã sáng lập ra a horse session training và forum workshop đã từng nói rằng tạo ra tương lai từ tương lai chứ không phải từ quá khứ của bạn